25 tên lục quan ma sư tạo thành ngũ hành đại trận Đã tiếp cận gần tới vô hạn Giống như lúc trước thập đại thánh đồ thi triển ngũ hành mơ dương giới ở thánh tà đảo Mặc dù phạm vi áp lực so với ngũ hành mơ dương giới còn có chút chênh lệch, Nhưng diện tích bao trùm lại càng thêm rộng lớn 10 hệ ma lực của ngũ hành đều tập trung đầy đủ Đây tuyệt đối là loại kỹ năng kết giới cấp cao nhất. Ở thời điểm trận đánh lúc trước, cơ động đã phát hiện bọn họ tuy có thể tạo thành ngũ hành tổ hợp kỹ nhưng lại chỉ có thể thi triển cơ chuẩn kỹ thấp nhất mà thôi. Kỹ năng cao cấp hơn không có cách nào phát ra. Bằng không, hắn và A-Kim cũng sẽ không thông dong từ trong động quật lao ra như vậy. Lúc này, 25 tên ma sư hoàn toàn dùng hết khả năng của chính mình, toàn lực phóng thiết ma lực tạo thành một cái lồng giam khổng lồ trên bầu trời. Mu a co vung hai mươi ba b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz -y chương 272 Thần khí đại địa nữ thần chi trượng, dịch ma chinh giác xe, biên cua ông A cuồng, nguồn bàn long hội lương sơn bạc. Xét về tổng thể, tác dụng của ngũ hành đại trận cũng chỉ có ý nghĩa hạn chế ma lực của bọn hắn trong một thời gian nhất định, đồng thời sinh ra cường lực ác bắt đối với cơ động và A kiên Muốn bằng vào ngũ hành đại trận vây khốn bọn họ vốn là chuyện không tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ma lực của những lục quan ma sư này chỉ có hạn. Họ không thể nào phóng thiết ra vô tận ma lực. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể như thiên can thánh đồ thúc giục mơ dương ngũ hành giới phát động công kiếp đối phương. Mà chỉ có thể đơn thuần bày ra đại trận. Đây chính là chênh lệch giữa hai bên, cũng có thể nói là chênh lệch giữa cực hạn ma lực và ma lực bình thường. Mặc dù vậy, ma minh có thể làm được đến trình độ này đã đủ để cơ động. A Kim cùng đổ tư khang lâm vào khiếp sợ. Sau khi ngũ hành đại trận hình thành, dựa vào cực hạn ma lực của bản thân nên cảm giác của cơ động và A Kim còn khá hơn một chút. Chỉnh thể thực lực chẳng qua là bị hạ thấp xuống khoảng 3 thành. Hiệu quả của cực hạn ma lực thuộc tính cũng giảm xuống một biên độ nhất định. Đối với tử thần độ tư khen cũng không phải là đơn giản như vậy. Lấy thực lực cấp bậc thất quan của hắn. Tự thân ma lực bị cường ngạnh áp chế đến mức chỉ có thể thi triển được 3-4 thành thực lực. Đừng nói đến việc từ trong lòng giam khổng lồ này thoát ra ngoài. Chỉ riêng việc chống cự lại áp lực khổng lồ do ngũ hành đại trận sản sinh, đã làm hắn tiêu hao ma lực rất nhiều. Chỉ cần kéo dài thời gian, sợ rằng không cần địch nhân động thủ chính bản thân hắn cũng đã chống đỡ không nổi rồi. Mắt thấy cơ động cùng A Kim phản phước bộ dáng vô sự trong lòng Đỗ Tư khoan không khỏi càng tăng thêm một phần bội phục. Cơ động không để cho đại diện Thánh Hỏa Long vọng động. Nó mới vừa thi triển kỹ năng xuyên Việt. Khoảng cách đến lần thi triển kỹ năng thiên phú tiếp theo còn cần một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa. Ngũ hành đại trận trước mắt do 25 tên ma sư liên thủ bày trận Cũng không phải xuyên qua khoảng cách 30 thước là có thể đột phá được Cơ động tính toán đơn giản trong lòng Dưới tình huống ngũ hành tương sinh Độ tiêu hao của đám lục quan ma sư bày đại trận cũng không tính là quá nhanh Ít nhất có thể chống đỡ trong thời gian nửa canh giờ đến một canh giờ Hắn tuyệt không gấp gáp. Nguyên nhân đơn giản nhất chính là chỉ cần ở trong phạm vi ngũ hành đại trận. Bất luận là người nào cũng phải chịu ảnh hưởng. Bọn họ là kẻ có được cực hạn ma lực kháng tính so sánh với ma sư bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bên đám ma minh không có một gã ma sư nào có cực hạn ma lực. Dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ vây khốn Chứ không có cách nào làm thương tổn bọn họ Thời gian không là vấn đề chờ đợi một chút là được Để xem đối phương có biện pháp gì có thể đánh bại được mình và A-Kim Chẳng lẽ bọn họ còn kỳ vọng thông qua ngũ hành đại trận áp chế trong khoảng thời gian nhất định Làm tiêu hao toàn bộ ma lực của mình cùng A-Kim Mơ dương hỏa ngưng tụ pháp trận ở sau lưng cơ động sáng lên. Cho dù là ngũ hành đại trận cũng không cách nào ngăn cản cơ động sử dụng ngũ hành pháp trận này. Bằng vào hai pháp trận, cơ động cơ hồ có thể làm cho ma lực phát ra cùng ma lực hấp thu tương đương nhau. Căn bản hắn sẽ không có tiêu hao quá lớn. Hắn tuyệt đối vẫn nắm chắc việc thoát vây ngũ hành đại trận tạo thành năm quan đoàn giống như là năm trụ chống trời mắt thấy đại diện thánh hỏa long cơ động a kim cùng đỗ tư khang đã bị vây ở trong đó vẻ lạnh lẽo trên mặt thiếu nữ tóc xám của ma minh càng trở nên mãnh liệt hơn hai vị ma minh trưởng lão đã lui trở về bên người nàng xấu hổ không có lên tiếng Thiếu nữ tóc xám lạnh lùng quét mắt nhìn bọn hắn. Nói khổ tu nhiều năm. Đây chính là kinh hỷ hai vị trưởng lão đem đến cho ta sao. Xem thường đối thủ chính là cầm tánh mạng của mình ra đùa giỡn. Nếu như các ngươi vừa xông lên liền phối hợp lẫn nhau. Dựa vào sự ăn ý của các ngươi. Liên thủ liệu có bị đối phương phá vỡ dễ dàng như vậy hay không? hưởng trường lão còn muốn giải thích cái gì tả trưởng lão vội vàng nháy mắt với hắn một cái cung kính nói minh chủ là chúng ta khinh thường bọn họ xin cam nguyện chịu phạt thiếu nữ tóc xám hừ lạnh một tiếng chờ sau khi xử lý xong chuyện này rồi hãy nói hảo một cái điều tử sư công hội a Lại có thể tìm được hai kẻ có cực hạn ma lực Ta muốn xem coi bọn họ đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào Để ta áp trận Đề phòng bọn họ phá tan ngũ hành đại trận Cần phải đem bọn họ ngăn cản lại Hôm nay tuyệt không thể để cho bọn họ còn sống rời khỏi nơi này Dạ Tả hữu hộ pháp trưởng lão ở trên lưng kim cương long đồng thời khom người nói. Thiếu nữ tóc xám trầm giọng quát lên tiểu bạch, chúng ta đi. Đại điểu màu bạc ngửa mặt lên trời ngao một tiếng, hai cánh vung lên cứ như vậy trực tiếp chui vào trong ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận này là đơn hướng tồn tại kết giới. Nói cách khác, Từ bên ngoài tiến vào hết sức dễ dàng Sẽ không chịu bất kỳ ngăn trở nào Nhưng nếu muốn từ trong đi ra ngoài Nhất định phải đem cả kết giới đánh tan mới có thể ra được Thấy thiếu nữ tóc xám cử đại điểu màu bạc Cũng tiến vào trong ngũ hành đại trận cơ động không khỏi thoáng sưởng số Hắn không rõ dựa vào cái gì mà thiếu nữ tóc xám lại có lòng tin như vậy Cái gì đã khiến nàng có can đảm đơn độc đối mặt với mình cùng A-Kim? Ngũ hành đại trận này đồng thời cũng sinh ra áp chế đối với nàng mới đúng. Hơn nữa nàng lại không có được cực hạn ma lực. Hiệu quả áp chế sẽ càng thêm cường hãng mà thôi. Cho dù ma lực của nàng là kỳ tích thất quan. Nhưng muốn đối phó với mình và A-Kim. Cộng thêm đại diện Thánh Hỏa Long Thì đó là chuyện không thể nào Chuyện tình ngoài ý muốn của cơ động đã xảy ra Đại điểu màu bạc chở thiếu nữ tóc xám Vừa mới tiến vào trong ngũ hành đại trận Một tầm quan mang tinh thể màu xám Đã đem nàng cùng đại điểu toàn bộ bao phủ ở bên trong Cơ động giật mình phát hiện Trong ngũ hành đại trận Toàn bộ thuộc tính áp chế của ngũ hành tự hồ không sinh ra một chút tác dụng nào đối với bọn họ. Thiếu nữ tóc xám kia vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh như cũ. Tầm quan mang màu xám cùng mái tóc dài của nàng cực kỳ giống nhau. Rõ ràng phát xuất ra dao động của cực hạn ma lực. căn cứ theo lời của Diêu Khiêm Thư. Ở trên thế giới này, Trừ cử quan ma sư ra. Bất luận là ma sư quan minh thuộc tính hay là hắc ám thuộc tính. Chỉ có thể tồn tại một gã cực hạn ma sư. Ngoại trừ A-kim là một dị số bởi nàng tỉnh lại từ trong hàng băng. Giờ đây trước mắt hắn lại xuất hiện một người cực hạn thổ hệ ma sư. Điều này làm cho cơ động không có cách nào lý giải được. Chẳng lẽ... Những gì Diêu Khiêm Thư nói lúc trước là sai lầm sao? Hơn nữa Cho dù Minh Chủ Ma Minh là cực hạn thổ hệ Ma Sư Thì nàng cũng phải bị ngũ hành đại trận này áp chế mới đúng Ngũ hành đại trận không thể nào có năng lực phân biệt địch ta Cho dù là cực hạn Ma Sư sử dụng ngũ hành mơ dương giới cũng không phân biệt được Có phải ngươi rất kỳ quái tại sao ta lại không bị ngũ hành đại trận ảnh hưởng đúng không? Thiếu nữ tóc xám đứng trên lưng đại điểu màu bạc. Lạnh lùng nhìn cơ động và a kiêm. Nàng cũng không nóng lòng công kiếp. Nhìn qua chẳng khác nào nàng đến đây để đàm phán vậy. Cơ động cũng không hề che giấu nghi ngờ trong lòng mình. Gật đầu nói không sai. Ta rất kỳ quái. Tại sao ngươi không bị ngũ hành đại trận ảnh hưởng? Cực hạn ma sư cũng không thể có khả năng đó. Thiếu nữ tóc xám hừ một tiếng ta cũng không phải là cái gì cực hạn ma sư. Từ góc độ của các ngươi mà nói. Ta chẳng qua chỉ là một ma sư bình thường mà thôi thậm chí ngay cả một thân ma lực của ta cũng không hoàn toàn dựa vào chính mình mà tu luyện được. Ngươi chỉ cần biết một điều, dù các ngươi là cực hạn ma sư, ở trước mặt ta cũng không thể chạy trốn. Ngươi cho rằng ta bày ngũ hành đại trận là vì cái gì? Chỉ vì muốn tạo ra áp chế đối với các ngươi thôi sao? Ta cũng không có ngu dốt như vậy. Ngũ hành đại trận chỉ có thể áp Chế cực hạn ma sư một phần nào đó Ta phân phó thuộc hạ bố trí đại trận này Mục đích chỉ có một Đó chính là đề phòng các ngươi chạy trốn bổn minh chủ muốn đích thân đánh bại các ngươi Nghe thiếu nữ tóc xám thừa nhận nàng Cũng không phải là cực hạn ma sư Nghi ngờ trong lòng cơ động lại càng tăng thêm vài phần Ngươi càng nói ta càng tò mò Cái gì đã cho ngươi lòng tự tin như vậy Các ngươi sẽ lập tức biết ngay thôi Thiếu nữ tóc xám giơ tay phải của mình lên Một đạo quan mang màu xám trong suốt chợt bùng phát lên trên tay nàng Quan mang màu xám đó vừa xuất hiện Lập tức từ hai bàn tay nàng bắt đầu lan tràn ra Trong nháy mắt đã kéo dài đến hai thước Cả vật thể đó giống như được tạo từ thủy tinh màu xám Nhìn kỹ mới biết đó là tượng điêu khắc một nữ nhân dài khoảng một thước Điêu khắc trông rất sống động Quan mang màu xám không ngừng lưu chuyển Từng vòng tròn màu xám từ trên thân pho tượng không ngừng phát ra Tầm quan mang màu xám bao phủ chung quanh thân thể thiếu nữ tóc xám và đại điểu màu bạc Đúng là do vầm sáng màu xám này ngưng kết mà thành Cơ động cùng a kim liếc mắt nhìn nhau Cho dù đang ở trong ngũ hành đại trận Vậy mà bọn họ vẫn đồng thời cảm nhận được Một cổ khí thế hùng hồn của mẫu thổ hệ ép thẳng về phía bọn họ vẻ hoảng sợ đồng thời xuất hiện Hai người gần như đồng thanh nói thần khí Từ ánh mắt thiếu nữ tóc xám toát ra một tia ngạo khí Đúng là thần khí Mẫu thổ hệ thần khí, đại địa nữ thần chi trưởng. Ta không có thiên phú cực hạn như các ngươi nhưng chỉ bằng đại địa nữ thần chi trưởng này, ta có thể dễ dàng đánh bại các ngươi. Thật sự là thần khí. Từ lúc bắt đầu đối mặt với Ma Minh đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên trong lòng cơ động sinh ra cảm giác nguy hiểm. Thần khí trong tay thiếu tóc xám cùng lôi ngục thần phủ của lôi đế Phất thủy lấy được lúc trước tạo cho hắn những cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lôi ngục thần phủ đại biểu cho thiên lôi thì đại địa nữ thần chi trượng này đại biểu cho hết thảy thổ thuộc tính. Đồng dạng là thần khí nhưng phẩm chất của đại địa nữ thần chi trượng lại cao hơn lôi ngục thần phủ. Chỉ từ việc thần khí này có thể chống lại lực áp chế của ngũ hành pháp trận Là có thể tưởng tượng được uy lực của nó kinh khủng đến mức nào Thiếu nữ tóc xám thản nhiên nói nhớ kỹ tên của ta Ta tên là Miu Miu Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng Hãy gia nhập vào Ma Minh Các ngươi có thể bảo toàn tính mạng Ta còn có thể sắc phong các ngươi làm trưởng lão Ma Minh nếu nghịch ý ta sẽ vì các đệ tử ma minh đã chết đòi lại món nợ máu này cơ động cười nhạt một tiếng ta còn chưa từng thưởng thức qua hương vị của thần khí hôm nay vừa lúc thử một chút ý ngươi thì sao hả a kim a kim không lên tiếng nhưng trên người nàng đã có thêm một tầm kim quan lóng lánh trong tiếng len keng của kim loại va chạm Khô giáp màu vàng đã bao trùm toàn thân A Kim, che đi dung nhan tuyệt sắc của nàng. Cơ động đồng thời nâng cao song kiếm trong tay, linh hồn chi hỏa trong cơ thể cấp tốc khởi động. Hắn biết trận đánh hôm nay sẽ là trận đánh có tính khiêu chiến lớn nhất mà hắn đã gặp phải. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tư vị đối mặt chính diện với áp lực của thần khí. Trong thầm tâm, cơ động thầm hối hận lúc trước không tận dụng cơ hội để phất thủy phóng thiết ra toàn bộ thực lực của thần khí lôi ngục thần phủ. Từ đó cảm nhận được uy lực của thần khí kinh khủng đến mức nào. Nếu như thiết ứng được một phần, nói không chừng trong tình huống hiện tại sẽ có thể thoải mái được một chút. Đại địa nữ thần chi trượng trong tay miêu miêu chỉ thẳng về phía trước. Trong nhất thời, toàn bộ không gian trước mắt cơ động cùng a Kim đã biến thành một màu xám. Áp lực của ngũ hành đại trận vẫn giữ nguyên như trước. Không khí dường như đã cô động lại thành sền sệt. Hắn có cảm giác không thể kềm chế được thân hình. Bản thân như bị rơi xuống đầm lầy. Độ nhạy cảm của thân thể giảm xuống trên phạm vi lớn. Bất luận là hắn, A-Kim hay đại diện Thánh Hỏa Long đều sinh ra cảm giác tương tự. Đó không phải là cảm giác bị giam cầm mà là bị hạn chế. Cơ động nhận ra lúc này không thể kéo dài thêm được nữa. Bằng không một khi áp lực của thần khí phát ra hoàn toàn. Chắc chắn việc ngăn cản càng thêm khó khăn. Cánh tay phải cơ động vung lên. Một đạo quan mang nhanh chóng phóng ra. Không phát động công kích miêu miêu mà bắn nhanh về phía A-Kim. A-Kim giơ tay lên tiếp lấy. Đó chính là trung cấp tất sát kỹ quyển trục lúc trước cơ động lấy được từ ma sư thiên tạc của ma kỹ công hội. Quyển trục này là kim thuộc tính. Mặc dù là canh kim thuộc tính nhưng hiển nhiên khi nằm ở trong tay A-Kim. Nàng sử dụng nó sẽ dễ dàng hơn Hơn nữa năng lực bảo vệ tánh mạng của cơ động rất nhiều Trong khi A-Kim chỉ có một thân khô giáp Đây cũng là hắn chuẩn bị trước con đường lua cho mình và A-Kim Bởi vậy có thể thấy được hắn đối coi trọng đối thủ trước mắt đến mức nào Ngay lúc cơ động đưa quyển trục cho A-Kim Đại diện Thánh Hỏa Long cũng bắt đầu động thân Quang mang màu trắng, đen lúc nãy bị áp chế trở về cơ thể giờ một lần nữa bộc phát. Cường ngạnh đối chọi với áp lực trên bầu trời của ngũ hành đại trận. Cùng lúc đó, mao đài và ngũ lương dịch đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Từ miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu vàng cùng một đoàn hỏa diễm màu đen. Trong chết mắt ngưng tụ thành một quả cầu thái cực trên không trung, đánh thẳng tới minh chủ ma minh miu miu. Cực hạng song hỏa cầu này của đại diện Thánh Hỏa Long nếu so sánh với một chiêu toàn lực của cơ động thậm chí còn mạnh hơn. Nếu như dùng cấp bậc ma sư để đánh giá đại diện Thánh Hỏa Long, thì nó đã tương đương với một gã cực hạn sông hỏa thất quen ma sư. Đơn thuần xét theo tu vi Nó còn muốn cao hơn cơ động rất nhiều Thậm chí còn có được hỗn động chi nguyên giống như cơ động Bất quá hỗn động chi nguyên trong cơ thể nó không thể dung hợp với tinh thần lực Không có linh hồn chi hỏa mà thôi Áp lực cường đại của ngũ hành đại trận chỉ có thể làm thái cực hỏa cầu suy yếu đi vài phần ma lực kinh khủng từ thái cực hỏa cầu tỏa ra nhất thời làm cho không gian xuất hiện một cái thôn đạo vạn vẹo dọc theo hướng đi của nó Trên không trung Thái cực hỏa cầu trong nháy mắt đã đạt tốc độ cực hạn Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có bóng dáng của cao tường pháp trận Thông qua linh hồn chi hỏa Cơ động và đại diện Thánh Hỏa Long có mối quan hệ tinh thần tương liên. Tất cả những kỹ năng của hắn đều được đại diện Thánh Hỏa Long phục chế. Hấp thuộc. Chỉ cần hắn có kỹ năng gì là nó đều có thể thi triển được. Đôi khi, cơ động nghĩ đến việc trong tương lai đại diện Thánh Hỏa Long ít nhất có thể tiến hóa thành thập giai ma thú. Hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Bác Giai đại diện Thánh Hỏa Long đã cường hãn như vậy rồi. Nếu như nó tăng lên tới thập Giai, sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Không khí màu xám xe sạch khiến bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Miêu Miu. Cơ động cũng không lo lắng gì về điều này. Cho dù là ngũ hành đại trận, cũng chỉ có thể áp chế ma lực của hắn. Không có cách nào áp chế được tinh thần lực. Đối với linh hồn chi hỏa lại càng thúc thủ vô sát. Hắn vẫn hoàn toàn có thể khóa chặt vị trí của Miu Miu. Lúc đại diện thánh hỏa long phát động công kích Miu Miu ở bên này cũng đã hành động. Đại địa nữ thần chi trượng chỉ về phía trước. Một vòng sáng ma lực màu xám nồng đậm quét ra. Chỉ trong sát na liền cuộn tròn lại Tạo thành một tấm lưới lớn bao lấy hỏa cầu Mu A Co Vung 230920130511 2013 0511 b Mương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 273 Lực lượng mạnh nhất Dịch ma chinh giác xe Biên tuế thư cư sĩ Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Thái cực hỏa cầu vừa tiếp xúc với tấm lưới cực lớn kia Thì không khí bỗng nhiên chấn động kịch liệt Ngay lập tức hỏa cầu liền chuyển thành màu xám Cho dù là mơ dương sông hỏa cầu Lực bạo tạc mạnh như vậy Cũng không thể nổ tung tấm lưới màu xám tro này được sao Nhìn ma lực kinh khủng bùng nổ Chấn động trên không trung Thần sắc cơ động cực kỳ trầm trọng. Hắn có thể cảm giác được. Sau khi cực hạn sông hỏa cầu nổ tung. Ma lực màu xám cho xung quanh đã mạnh mẽ đem hấp thu sạch sẽ lực bạo tạc. Thần khí thật sự cường đại như thế. Thanh âm của miêu miêu lạnh lùng truyền đến. Chớ có phí sức vô dụng thôi. Trước đại địa nữ thần trượng. Ngay cả cơ hội đào tẩu các người cũng không có đâu Đại địa nữ thần trượng là chí bảo của ma minh chúng ta Nó có thể làm cho sức phòng ngự của thổ hệ phát huy đến tận cùng Đừng nói là các ngươi cho dù là cường giả chiếc tôn Cũng chưa hẳn đột phá được phòng ngự của đại địa nữ thần trượng Ta mặc dù không phải là kẻ có cực hạn ma lực Nhưng từ khi sinh ra Đã luôn ở cùng một chỗ với Đại Địa Nữ Thần Trượng. Huyết mạch và ma lực của ta đã hoàn toàn dung hợp với nó. Nhờ vào sức cảm ứng và hấp thu của Đại Địa Nữ Thần Trượng đối với mơ thổ ma lực. Mà ta có được ma lực 73 cấp ở 21 tuổi. Nhờ nó, mặc dù không phải là cực hạng ma sư, Nhưng ma lực của ta dưới lực lượng của Đại Địa Nữ Thần Trượng tiến hành chuyển hóa. Có thể phóng thiết ra lực lượng ngang hàng với cực hạn ma lực rồi. Nghe Miu Miu nói xong, cơ động cực kỳ khiếp sợ không phải vì năng lực của Đại Địa Nữ Thần Trượng mà là vì ma minh. Từ khi tiếp xúc với tổ chức này đến nay, ma minh đã mang lại cho hắn quá nhiều kinh ngạc, nội bộ nghiêm mật. Thực lực cường đại ứng dụng được bước đầu của ngũ hành tổ hợp kỹ Còn có vị minh chủ Ma Minh đã dung hợp với thần khí này nữa Tất cả đều phô bày cho hắn thấy thành quả tiết lũy sâu dày ngàn năm của Ma Minh So sánh với Ma Minh Thế lực của công hội Ma Sư chắc chắn lớn hơn rất nhiều Nhưng cho dù là công hội ma sư cũng không đạt đến những thành quả như vậy Vì sao? Bởi vì công hội ma sư có quá nhiều chuyện thế tục cần phải xử lý Mà ma minh tuy phải ẩn thân trốn tránh Nhưng vì thế lại có nhiều thời gian dùng để nghiên cứu tìm tòi hơn Cứ như vậy từng bước từng bước ma minh dần dần cường đại lên Khó trách miêu Miu mới 21 tuổi đã trở thành Minh Chủ Ma Minh. Đã thế thân thể của nàng ta lại dung hợp cùng đại địa nữ thần trượng. Nên có thể nói, nàng ta chính là thần khí. Hay nói cách khác, nàng ta đã lấy chính thân thể của mình để trả giá để trở thành tế phẩm mà sử dụng thần khí này. Làm như vậy tuy quá sức bá đạo, Nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Chỉ cần đại địa nữ thần trưởng còn tồn tại, không bị tổn hại, thì không một ai có thể xúc phạm tới nàng ta. Nhưng cũng như vậy, cả cuộc đời nàng ta, linh hồn chỉ có thể gắn với đại địa nữ thần. Phải luôn sử dụng tánh mạng lực để tẩm bổ cho thần khí. Từ đó có thể hình dung được tánh mạng của nàng so với người bình thường yếu ớt hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, Đại Địa Nữ Thần trưởng đã mang cho nàng ta lực lượng cường đại vô ngần. Mà với độ tuổi của nàng ta bây giờ mà nói, ít nhất trong vòng 10 năm, ma minh vẫn có được nàng ta, kẻ có được thần khí. Lãnh đạo, một khi ma lực của nàng ta đột phá cử quan, chỉ sợ ngay cả sư tổ của cơ động, Thắng quen miệng hạ mơn triêu dương cũng không cách nào chế phục được nàng ta nữa rồi. Đầu hàng đi, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Ma Minh chúng ta cần nhân tài, chúng ta cướp đoạt hãng hải quyền tương cũng là vì tăng thêm nhân tài cho Ma Minh. Nếu như hai người các ngươi chịu gia nhập Ma Minh, thì dù bây giờ tuy ta đã hoàn toàn chiếm ưu thế, Thì cũng có thể đáp ứng các người. Để hội trưởng Đỗ tư khoan rời đi đồng thời trả lại hãng hải quyền tương cho lão. Đối với ma minh mà nói, giá trị của các người cao hơn rất nhiều so với hãng hải quyền tương. Thật đáng tiếc. Cơ động thản nhiên. Đáng tiếc cái gì? Nhất thời thanh âm của miêu miêu trở nên lạnh lẽo. Đáng tiếc thần khí vậy mà lại rơi vào tay ma minh ta sao? Nói cho ngươi hay, cơ động Ngươi nghĩ ma minh chúng ta là cái gì? Chúng ta một đám ma xưa suốt ngày bị đổi giết Bị cái thế giới này chà đạt vây bắt Không sai, đúng là trước kia chúng ta đã gây ra rất nhiều tội ác Nhưng gần mấy trăm nay, chúng ta đã làm cái gì? Tuy đã bắt giữ phụ nữ và trẻ em của công hội điều tử sư, nhưng chúng ta có giết hại một ai không? Không phải chúng ta sợ công hội ma sư. Bọn họ đúng là rất muốn tiêu diệt chúng ta. Nhưng nói luôn cho ngươi biết, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đó. Mấy trăm năm qua, ma minh bọn ta ẩn nấu nghỉ ngơi, tận sức bồi dưỡng nhân lực, Khiến cho ma minh ngày hôm nay không phải là ma minh của trước kia nữa rồi. Muốn vây bắt chúng ta sao còn khó hơn lên trời. Không sai, tổ tiên của chúng ta đã làm rất nhiều chuyện ác. Nhưng mà, đời sau chúng ta đã làm cái gì? Tôn chỉ của ma minh đã sớm thay đổi rồi. Ngươi cũng thấy đó. Đây là ngũ hành đại trận. Là lực lượng mà công hội Ma Sư có thể có được sao? Nghiên cứu đối với tổ hợp ngũ hành Ma kỹ, Cách thức phối hợp cũng như đạo lý tương sanh tương khắc Trong đó của bọn ta thâm sâu hơn công hội Ma Sư rất nhiều Chẳng lẽ hai người không có hứng thú với những thứ này sao? Chỉ cần các người gia nhập Ma Minh Tất cả những thứ này sẽ trở thành năng lực của các người Cho dù ngươi có thượng cổ tuyệt học ngũ hành pháp trận, nhưng cũng cần phải phối hợp với kinh nghiệm thực tế. Chỉ có như vậy mới phóng thiết ra uy lực lớn nhất của pháp trận được. Cơ động khẽ rùng mình. Hắn không nghĩ tới, ngay cả ngũ hành pháp trận của hắn mà nàng ta cũng nhìn ra được. Những điều nàng ta nói nãy giờ không phải là lừa gạt hắn mà hoàn toàn là sự thật. Từ một góc độ nào đó mà xét thì lực lượng hiện tại của ma minh đã phần nào vượt qua công hội ma sư Những thứ ma minh nghiên cứu ra đích thực rất hữu dụng đối với hắn Nhưng mà hắn có thể gia nhập ma minh sao? Đáp án đương nhiên là không thể Hội trưởng Miu Miu cô hiểu sai ý của ta rồi Ta nói đáng tiếc không phải đáng tiếc đại địa nữ thần trưởng. Nghe Miu Miu nói xong Cơ động lại hiểu ma minh thêm một chút Mặc dù hắn không gia nhập ma minh Nhưng mà ác cảm đối với ma minh của hắn đã giảm xuống đi nhiều Thậm chí đã có chút hối hận khi giết chết mười mấy tên ma sư kia nữa Ta nói đáng tiếc là bởi vì cô không thể phát huy hoàn toàn lực lượng của đại địa nữ thần trượng Mặc dù nó có thể đem ma lực của cô chuyển hóa thành một loại ma lực có uy lực sánh ngang với cực hạn ma lực Khiến cho cô có được lực lượng cường đại Nhưng mà cô dù sao cũng chỉ là một ma sư thất quan Muốn phát huy ra uy lực chân chính của thần khí Thì cho dù thân thể đã dung hợp với thần khí đi chăng nữa thì cũng cần phải có đủ ma lực mới có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phóng thiếu. Vì vậy, bây giờ cô vẫn không thể giữ ta ở lại được đâu. Mặc dù đây đúng là ngũ hành đại trận, nhưng thật ra đã thiếu đi sự linh hoạt của nó. Cô đã bộc lộ cho ta thấy thần khí cường đại. Vậy thì có qua có lại mới tọa lòng nhau. Ta cũng sẽ cho cô nhìn thấy thực lực chân chính của ta là gì. Nhưng trước hết, cho phép ta xin lỗi cô một tiếng. Lúc nãy chúng ta đã lỡ tay giết hết một số ma sư của ma minh rồi. Trừ phi các người đồng ý gia nhập ma minh. Nếu không, với những chuyện mà các người đã gây ra, ta nhất định sẽ lấy tính mạng của các người để tế bái phong linh chiến sĩ ma minh vừa chết đi. Ngươi còn ẩn giấu thực lực sao? Tốt lắm, ta thật muốn nhìn xem, ngươi làm sao mà đột phá ma vực của đại địa nữ thần trưởng và ngũ hành đại trận đây. Trừ phi ngươi cũng có thần khí. Cơ động chậm rãi lắc đầu. Ta không có thần khí. Nhưng mà cô đã quá khinh thường uy lực của ngũ hành pháp trận rồi Ta sẽ cho cô xem uy lực chân chính của nó A Kim, lui lại đi A Kim nhìn cơ động một cái Đôi mắt lón lên một tia sáng kỳ lạ Rồi chậm rãi lui về sau lưng hắn Ánh mắt cơ động dần dần trở nên ngưng trọng Ma lực nồng đậm không ngừng tuôn trào ra từ trong cơ thể Mơ dương miệng hai màu trắng đen trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng vô cùng chói lọi. Màu sắc hai mắt hắn dần dần thay đổi, bạch sắc quang mang nhàn nhạt lóe lên. Đó là ánh sáng của linh hồn chi hỏa. Mỗi lần ma lực nồng đậm kia rung động thì không khí cũng trở nên ngưng động hơn mấy phần. Miêu miu không hề nhốt nhất, cũng không tiến hành công kiếp cơ động. Nàng ta thật muốn nhìn xem cơ động làm như thế nào đột phá phong tỏa của đại địa nữ thần trượng và ngũ hành đại trận. Dựa vào tác dụng của thần khí nên nàng mới không chịu ảnh hưởng của ngũ hành đại trận. Vì thế nàng không hiểu được. Lấy thực lực ma sư lục quan của cơ động thì làm thế nào mà chống lại cho được. Dù hai thanh trọng kiếm trong tay hắn kia là thứ thần khí cũng không thể làm được. Thứ thần khí và thần khí xê xích nhau chỉ một tầm, nhưng mà quy lực của nó không thể so sánh như vậy. vả lại, bất luận cơ động có thể đột phá ma vực hay không? Thì quan sát một kẻ có được cực hạn ma lực, lại là cực hạn song thuộc tính bột lộ lực lượng. Thì đối với nàng, cũng chính là dịp may khó có để thêm kiến thức, chuẩn bị cho quá trình tu luyện trong tương lai. Việc tiết lũy kinh nghiệm thực chiến đúng là cực kỳ quan trọng đối với một ma sư. Liệt diễm song kiếm đồng thời sáng bừng lên, hai quầng sáng từ trong thân kiếm tách ra. Đó là hai luồng ánh sáng hình người tự tự như hai thiếu niên mười mấy tuổi. Chính là Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể và Ma Viêm Nguyên Tố Thể. Trước khi tiến vào ma minh, cơ động đã triệu hồi hai nguyên tố thể này dung nhập vào liệt diễm song kiếm. Được ma lực của liệt diễm song kiếm ảnh hưởng, bọn chúng dường như tiến hóa không ngừng. Cơ động chỉ tách bọn chúng ra khi đang chiến đấu. Vì nếu để bên trong thì khả năng hấp thu ma lực của hắn sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Thánh hỏa nguyên tố thể và ma viêm nguyên tố thể từ liệt diễm sông kiếm đồng thời vọt lên cao. Ở trước mặt cơ động. Nắm chặt tay nhau. Cực hạn sông hỏa trong nháy mắt trào ra. Cực hạn ma lực kinh khủng uồn uồn khuyết tán. Tạo thành một quả cầu ánh sáng thật lớn. Đem đại diện thánh hỏa long và ba người cơ động toàn bộ bị bao phủ vào bên trong. Hai đại nguyên tố thể đồng thời thiêu đốt, phóng thiết ra toàn bộ ma lực. Trên không trung mơ hồ hiện ra hư ảnh của hai đại quân vương. Ngay lúc này, bất luận là áp lực của ngũ hành đại trận hay là ma vực của đại địa nữ thần trượng, cũng đều bị ngăn lại. Không cách nào ảnh hưởng đến cơ động. Tất cả đều bị chặn lại ở bên ngoài. Cho dù thời gian ngăn chặn đó cực kỳ ngắn ngủi, Không đủ để cơ động chân chính thoát ra Nhưng mà Đối với cơ động như vậy cũng đã quá dư giả rồi Một tiếng phượng gáy vang lên Thực nhật phượng hoàng hỏa nhi từ trong chu tước thủ trạc bay ra Hai cánh mở rộng Lơ lửng trên đỉnh đầu cơ động thân thể của nó cũng chuyển hóa thành hai màu, nửa trắng, nửa đen, giao hòa với hào quang phát ra từ đại diện thánh hỏa long bên dưới cơ động mà đứng ở giữa bọn chúng. Cơ động được vùng sáng hai màu đen trắng này chiếu rọi, khí chất toàn thân một lần nữa nảy sinh biến hóa. Sự cao ngạo vô cùng tận toát ra từ trên người hắn đôi cánh phượng vũ long xà lại mở ra hai thanh trọng kiếm trong tay đồng thời vung lên ở hai bên lập tức xuất hiện hai pháp trận hết sức kỳ dị hai pháp trận cũng một đen một trắng ngay khi chúng vừa xuất hiện trên không trung sắc mặt của miêu miêu liền biến hóa mấy phần bởi vì nàng ta có thể cảm giác được ma vực của đại địa nữ thần trượng đã xuất hiện những dao động rất nhỏ Không phải là bị công phá mà dường như bị đối phương hấp thu ma lực của ma vực thì đúng hơn Không thể như thế được Đây là loại pháp trận gì? Miu Miu giật thoát mình Cho dù cơ động phóng thiết ra hai đại nguyên tố thể Nàng cũng chỉ hơi rung động một chút Ấn tượng đối với cơ động sâu hơn mấy phần mà thôi Nhưng sau khi cảm nhận biến hóa của hai đại pháp trận rồi Mới thật sự hiểu được cơ động hắn không hề nói khoét Cơ động thản nhiên Cô là người đầu tiên nhìn thấy ta thi triển pháp trận này khi chiến đấu Nói cho cô biết cũng không sao Đây chính là đồng hóa pháp trận Là kỹ năng ta mới lĩnh ngộ được Tác dụng của nó là đồng hóa tất cả những chấn động ma lực từ ngoại giới Chuyển thành ma lực của ta Dung hợp với bản thể ta Tuy loại ma lực của đại địa nữ thần trưởng ta không dung hợp được Nhưng ta có thể dựa vào đồng hóa pháp trận này mà chống đỡ một lát Làm cho sự áp chế của đại địa nữ thần trưởng và ngũ hành pháp trận mất đi tác dụng Đừng nói là miêu miu, Mà ngay cả A Kim lúc này đã lui đến bên cạnh đổ Tư Khoan thấy tình huống này. Ánh mắt cũng không khỏi phát sinh biến hóa. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ta chứng kiến cơ động thi triển toàn bộ thực lực. Khiến cho nàng ta có thể cảm nhận rõ ràng. Cơ động lúc này cường đại đến mức nào. Nàng ta chăm chú nhìn bóng lưng của cơ động không biết tại sao trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn khôn xiết dường như chỉ cần ở bên cạnh nam nhân kia thì tất cả nguy hiểm đều không phải là vấn đề kể cả địch nhân cường đại trước mắt cũng không thể nào ngăn cản được hắn sáu cái ngũ hành pháp trận trước đây cơ động cũng chưa bao giờ thử vận hành qua Mặc dù đang ở trong ma vực của đại địa nữ thần trượng và ngũ hành đại trận Nhưng vào thời điểm bốn cái ngưng tụ pháp trận xuất hiện Hơn nữa còn kết hợp với mơ dương sông hỏa đồng hóa pháp trận Khiến hắn có thể cảm giác được ma lực của mình đang được bổ sung với tốc độ cực kỳ khủng bố Tay phải liệt kiếm tay trái diễm kiếm đồng thời nâng lên cao Ở giữa không trung Hai ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ phun phục ào ra. Cùng lúc đó, tiếng long ngâm, tiếng xà minh đinh tai nhức ớt vang lên. Lục Long Lục xà không hề giữ lại chút nào, được cơ động phóng thiết ra từ trong mơ dương miệng. Nháy mắt, hai đại nguyên tố bàn bạc khắp nơi tràn ngập cả màn hào quang, giống như tạo thành 12 điểm tượng. Chống đỡ cho màn hào quang này Làm cho ma lực ở ngoại giới không có cách nào xâm lấn Cảm nhận được ma lực kinh khủng của lục long lục xà Rốt cuộc Sắc mặt của miêu miu cũng hoàn toàn thay đổi Không thể nào thông dong nhìn cơ động thi triển chiêu thức được nữa Đại địa nữ thần trượng dơ cao quan mang xám xịt nồng đậm toán ra chen chúc trong không gian của ngũ hành đại trận. Toàn bộ không gian này dưới lực lượng của đại địa nữ thần trượng liền phóng thiết ra ma lực cường đại, khiến áp lực trong đó tăng lên gấp mấy lần. Cùng cuộn hướng cơ động chèn ép xuống. Mu a co vung 230920130512b 20 Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 274 Sông kiếm hợp biết Dịch ma chinh gác xe Biên tuế thư cư sĩ Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Đại địa nữ thần trượng được Miu Miu toàn lực thi triển Phát ra ma lực cực kỳ đáng sợ Đây đã là lực lượng mạnh nhất mà Miu Miu có thể sử dụng rồi Đúng như cơ động nói, nàng ta không cách nào thi triển toàn bộ sức mạnh của thần khí này. Một mặt, nàng ta chỉ mới là ma sư thất quan, mặt khác, nàng ta cũng không có được cực hạn ma lực. Nhưng mà, dù đại địa nữ thần trượng được tăng cường ma lực đi chăng nữa thì vẫn không cách nào đột phá được màn hào quang đang quay lấy thân thể cơ động ở trung tâm mặc dù màn hào quang tự hồ lung lay sắp đổ nhưng dựa vào sức chống đỡ của lục long lục xà vẫn hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ động ở bên trong mà chỉ cần không bị ngoại giới ảnh hưởng thì hắn đã có thể thi triển toàn bộ lực lượng của mình cơ động dơ cao liệt diễm song kiếm khoảng cách giữa hai thanh kiếm sát lại chỉ còn một thước Lúc này hắn đã tiến vào một trạng thái huyền diệu trước nay chưa từng có, ý niệm và linh hồn hỏa hoàn toàn dung hợp với nhau. Vô số ánh hào quang rực rỡ chói lọi từ trên thân thể hắn không ngừng phát ra. Khí tức cao ngạo của quân vương đã đề thăng đến cực điểm. Khí chất tràn ra trên người hắn tựa hồ có chút mâu thuẫn. Hỏa diễm quân vương bạo lực mạnh mẽ. Ám phim ma vương lại ưu nhã âm lãnh Vậy mà lại đồng thời xuất hiện trên người hắn Lại hoàn toàn hợp thành một thể Thoáng nhìn toàn thân cơ động dường như đang phát tán ra một loại mị lực tài dị hết sức đặc thù Oanh Long Long Thân hình cơ động đang đứng trên thân đại diện thánh hỏa long đột nhiên bành trướng Trong nháy mắt cả thân thể hóa thành màu vàng rực rỡ Đồng thời đối nghiệp lại với màu đen thâm thuế Hai loại màu sắc giao hòa với nhau Năng lượng ba động kinh khủng kia lại làm cho cơ thể hắn tăng vọt cao tới ba thứ Đó chính là thân thể của hỏa diễm quân vương và ám phim ma vương Giữa nơi màu vàng và đen giao nhau là liệt diễm sông kiếm Sông kiếm lón ra từng đạo tia sáng lấp lánh Giờ phút này, cơ động đã chân chính đem ma lực toàn thân đề thăng đến cực hạn, hoàn toàn không giữ lại chút nào. Màn hào quang kia lón lên một chút rồi lập tức ổn định lại, thân thể quân vương lại xuất hiện biến hóa. Không còn là hỏa diễm quân vương hay ám viêm ma vương nữa, mà là một loại năng lượng thể nửa trắng, nửa đen, cao đến năm thước. Ở chính giữa ngực của năng lượng thể xuất hiện một ngọn lửa màu trắng sữa chậm rãi lay động. Mặc dù ngọn lửa kia rất nhỏ bé, nhưng cần phải nghi ngờ, nó là điểm trọng yếu nhất trên người cơ động lúc này. Bất luận là ai, khi lướt nhìn qua đều bị ngọn lửa này thu hút mà không rời mắt đi được. Thân hình khổng lồ cao năm thước kia tự hồ đã tan ra cùng với liệt diễm song kiếm. Tạo thành một thể màu sắc của quần sáng hoàn toàn giống nhau. Không tốt. Nhìn một màn kinh diễm trước mắt trong mắt miêu miêu toát ra mấy phần kinh hoảng. Có lẽ nàng ta đã cảm nhận được sau một khắc nữa mình sẽ phải đón nhận cái gì. Nhưng mạc cơ động đã thi triển đến mức này thì nàng không cách nào ngăn trở nữa rồi. Đại địa nữ thần trượng trong tay hưu một vòng trên không trung. Một quần sáng xám xịt nồng đậm lón lên. Lập tức xuất hiện một bộ khải giáp màu xám tro, Đem thân thể miêu miêu hoàn toàn bao phủ lại. Đồng thời đại địa nữ thần trượng trong tay nàng ta cũng biến mất. Thần khí đúng là thần khí. Ngoài khả năng công kiếp. Thì ra đại địa nữ thần trưởng lại có thể hóa thành khôi giáp tiến hành phòng ngự Nhưng miêu miêu cũng không hề xông lên bởi vì nàng không dám Trong lòng nàng ta đã sinh ra một tia sợ hãi Bởi vì sau khi cơ động biến ra thân thể của sông hỏa quân vương Lúc ngọn lửa màu trắng sữa giữa lồng ngực hắn bùng cháy lên thì đại địa nữ thần trượng trong tay nàng rõ ràng đã run rẩy một chút. Là thần khí thì đều có linh tính. Cho nên khi cảm nhận được mối uy hiếp của ngọn lửa đó, đại địa nữ thần trượng mới có phản ứng như thế. Miu Miu mơ hồ nghĩ ngợi, ngọn lửa trắng kia là cái gì tại sao lại khiến cho nàng sợ hãi đến vậy? Một ma sư sở hữu cực hạn sông hỏa đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng rồi, không ngờ hắn còn có cả hỗn độn hỏa. Cảm giác này đúng là không thể hình dung được. Miu Miu vẫn cho rằng tất cả những gì nàng trả giá đều xứng đáng. Phụ thân nàng, cũng là minh chủ ma minh đời trước. Lúc nàng 10 tuổi đã nói cho nàng biết. Thân là minh chủ của ma minh thì vĩnh viễn không thể nào sống quá 50 tuổi. Bởi vì dòng tộc của nàng đã lấy toàn bộ sinh mệnh lực của mình mà tẩm bổ nuôi dưỡng đại địa nữ thần trượng. Nhưng Miu Miu vẫn không hề cảm thấy hối hận vì nàng cảm thấy nó đáng giá. Con người ta bước quá sống hơn 100 năm, sống quá bình thản thì sống lâu hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng thà làm một tia sáng diễm lệ bùng cháy lên Có đại địa nữ thần trượng Nàng vẫn cho rằng mình gặp may mắn Bởi dù những trưởng lão ma minh Thực lực cao hơn nàng vẫn không thể tạo thành uy hiếp gì với nàng được Vì vậy minh chủ truyền thừa của ma minh trước giờ không hề xuất hiện vấn đề gì to tát Nhưng mà vào giờ khắc này Sự kiêu ngạo trong nội tâm nàng đã xuất hiện dao động Mặc dù nàng sở hữu vận may Có được thần khí trong tay Thì so sánh với cơ động trước mắt Tự hồ vẫn kém hắn rất rất nhiều Bởi dù cho hắn không có thần khí Nhưng lại có tánh mạng dài hơn nàng Có hai ngọn lửa mang thuộc tính cực hạn Có tổ hợp kỹ của bản thân Thậm chí còn có cả hỗn độn hỏa. Tại sao? Tại sao ông trời lại hậu đại hắn như thế chứ? Cho dù thực lực cường đại như thế nào, Thì Miêu Miu cũng chỉ là một thiếu nữ 21 tuổi. Làm sao mà tránh khỏi trong lòng không sinh ra chút cảm xúc ghen tị cho được? Ngọn lửa vàng kim chói chang hòa cùng với ngọn lửa màu đen thâm thuế. Trong một tích tắc đã từ trên liệt diễm sông kiếm cuồn cuộn bắn ra. Chỉ khác mỗi chỗ. Ngọn lửa vàng kim thì ngưng tụ thành một cái chùy khổng lồ. Mà ngọn lửa màu đen. Lại ngưng kết thành một tầm băng cứng rắn đen kịt, Giống như màu sắc trên thân của diễm kiếm vậy. Đại diện Thánh Hỏa Long thực nhật Phượng Hoàng. Đồng thời cũng phun ra toàn bộ ma lực của chúng Hai màu đen trắng đang vào nhau trên không trung Tạo thành một cảnh tượng cực kỳ diễm lệ Một cái mơ dương ngư khổng lồ lơ lửng giữa tầm không Không sai cơ động chính là đang thi triển kỹ năng của hai đại quân vương Thông qua liệt diễm song kiếm trong tay Hắn rõ ràng cảm giác được mỗi lần linh hồn hải bùng lên, thì liệt diễm sông kiếm dường như cũng xuất hiện những biến hóa cực kỳ xấu diệu. Bởi lúc này hắn đồng thời phóng thiết cả hai tấc sát kỹ, nhưng chỉ tiêu hao một nửa ma lực so với quá khứ mà thôi. Điều này hiển nhiên là vì tác dụng của hai đại thứ thần khí. Khi tấc sát kỹ của hỏa diễm quân vương cấm bách thiên diễm dương chùi Và tức sát kỹ của hắc ám viêm Ma Vương Cấm bách thiên u diễm băng Đồng thời được phóng thiết ra từ liệt diễm sông kiếm Thì ngay thời khắc ấy hắn liền có cảm giác Dường như hai thanh kiếm này đang hô ướm lẫn nhau vậy Chung quanh cơ thể cơ động đã bao phủ hoàn toàn Bởi quầm sáng của của ngọn lửa hai màu đen trắng thuần túi Đây là lần đầu tiên cơ động đồng thời phóng thiết hai đại tất sát kỹ. Lúc trước khi hắn thi triển nhật nguyệt mơ dương giới, hai tất sát kỹ này đều phân biệt trước sau mà phóng ra. Chỉ có thời khắc trước mắt này, dưới sự phối hợp của linh hồn hỏa, hắn đã có thể phóng thiết một lúc cả hai đại tất sát kỹ. Thân thể sông hỏa quân vương cuối cùng đã bộc lộ ra lực lượng mạnh nhất Trong cơ thể hắn bây giờ Một nửa thân là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa Nửa kia là đinh tỵ minh mơ linh hỏa Cảm giác kỳ dị mà vô cùng tuyệt vời lan tỏa khắp toàn thân cơ động Hợp nhất Liệt diễm kiếm Ánh sáng chói lọi của cực hạn sông hỏa bùng nổ Hai thanh trọng kiếm dài hơn chính thước, mang theo diễm dương trùy cùng u diễm băng. Cứ như vậy trong nháy mắt hòa làm một thể trên đỉnh đầu cơ động. Ngay khi chúng hợp nhất, một tiếng rít vô cùng bén nhọn, dường như muốn xé toạc linh hồn. Lanh lãnh vút lên từ trong hai thanh trọng kiếm. Cơ động chật có cảm giác linh hồn họ trong cơ thể hắn dường như muốn trào thoát ra bên ngoài. Liệt diễm song kiếm giống như một xoáy nước khổng lồ. Cơ hồ ở trong phút chốc đã cắn nuốt toàn bộ lực lượng trong người hắn. Mà linh hồn họ lúc này đã trở thành mối liên lạc duy nhất của hắn với hai thanh trọng kiếm. Không chỉ liệt diễm song kiếm. Mà lục long lục xà đan chống đỡ màn hào quang quanh người cơ động trong nháy mắt cũng vỡ tan. Biến thành hỏa nguyên tố thuần tuế nhất. Điên cuồng hướng liệt diễm sông kiếm ào ào cũng tới. Liệt diễm song kiếm thì giống như một cái vực sâu không đáy tham lam cắn nuốt toàn bộ ma lực mà chúng sinh ra. Thực nhật phượng hoàng hỏa nhi Đại diện Thánh Hỏa Long Mao Đài và Ngũ Lương cũng thừa nhận sự cắn nuốt giống như vậy. Ma lực khổng lồ của bọn chúng bị quét sạch trong nháy mắt. Đại diện Thánh Hỏa Long chỉ có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ của cơ thể mới có thể chống đỡ, phi hành trên không trung. Còn Hỏa Nhi đã trực tiếp quay về chu tước thủ trạc. Cơ động vô cùng kinh hải. Vốn hắn chỉ muốn đem toàn bộ lực lượng của mình chém ra Xem tột cùng sẽ phát sinh hiệu quả như thế nào Ý tưởng của hắn là tập trung toàn bộ sức công kích của quần thể tất sát kỷ nhật nguyệt mơ dương giới lại Đánh sâu vào đại địa nữ thần trượng và ngũ hành đại trận Nhưng hắn không hề nghĩ tới khi liệt diễm xong kiếm tổ hợp cùng một chỗ Lại sinh ra lực thôn phệ kinh khủng như thế Nếu như không có linh hồn họa tồn tại Có lẽ linh hồn của hắn cũng sẽ bị cắn nuốt mà tiêu tan rồi Cái này là lực lượng của mình sao Trong lòng cơ động thoáng run rẩy. Cho dù có linh hồn họa chống đỡ Hắn vẫn khó mà tin tưởng cho được song kiếm hợp bích phát ra thanh âm in ở đinh tay Làm cho ngũ hành đại trận trên bầu trời kịch liệt chấn động. Tổ hợp ma lực tạo thành từ ngũ hành đại trận cũng không cách nào ngăn cản nổi thanh âm này. Những ma sư lục quan của ma minh có cảm giác linh hồn của mình giống như vừa bị đánh trúng một đại trùy vậy. Nếu không phải do ngũ hành đại trận tạo nên một tổ hợp ma lực hết sức cường đại chỉ sợ bọn họ đã không cách nào chống đỡ đến giờ rồi. Song kiếm hợp bích tràn ngập khắp không gian là những thanh âm khó mà hình dung được. Hư ảnh hai đại quân vương đã hoàn toàn biến mất nhưng sau lưng cơ động lại hiện lên một thân ảnh kỳ lạ khác. Một thân ảnh màu đỏ không phải là đồ đằng mà chân chính là một nhân ảnh đỏ rực lửa hồng. Hết sức hư ảo, hoàn toàn trong suốt, nhìn qua giống như là một tầm sương mù mỏng manh vậy. Cái hư ảnh này được tạo thành như thế nào? Tại sao lại xuất hiện? Cơ động hoàn toàn không biết. Chẳng qua hắn mơ hồ cảm giác được. Hư ảnh này cùng với liệt diễm sông kiếm có liên quan. Hơn nữa, Từ tình trạng hư ảo, Trong suốt của hư ảnh, Hắn cũng biết, ma lực mà hắn phóng thiết còn xa xa không đủ để triệu hồi lực lượng của hư ảnh. Màu đỏ này trừ cơ động ra, chưa một kẻ nào từng thấy qua. Mà chính bản thân cơ động, thỉnh thoảng mới nhìn thấy trên người liệt diễm mà thôi. Đây cũng không phải màu đỏ của bính họa, mà là một loại màu đỏ hết sức đặc thù. Thân ảnh rực lửa hồng này cao chừng trăm thước. Hai cánh tay chụm lại trên đỉnh đầu. Trong bàn tay hư ảnh. Một thanh cự kiếm dài cũng dài đến trăm thước. Đâm thẳng lên trời cao. Trước người cơ động tràn ngập một màu đỏ rực. Liệt diễm song kiếm trong tay của hắn cũng đã biến thành màu sắc kỳ dị. Mà cực kỳ đẹp đẽ này. Hàng loạt thanh âm vù vù kịch liệt không ngừng phát ra từ khải giáp đại địa nữ thần trượng trên người miêu miêu. Nàng ta đã cảm giác được. Đại địa nữ thần trượng chiếm vị trí cao nhất trong lòng hòa cùng một thể với mình này. Đang tràn ngập một hơi thở sợ hãi. Đúng, thần khí này đang sợ hãi. Không, chuyện này quyết không thể có. Đại địa nữ thần trượng trượng. Người là thần khí a Làm sao người đối mặt với thứ thần khí của cơ động kia lại cảm thấy sợ hãi cơ chứ? Nhưng sự thật không phải tùy theo ý nghĩ của nàng mà thay đổi. Ở giữa chiến trận, tầm tầm hư ảnh không ngừng từ đại địa nữ thần khải giáp tán ra, mà thân thể miêu miêu dưới sự khống chế của nó không ngừng lùi về phía sau. Trong không khí ma lực xám xịt tràn ra từ thần khí đại địa nữ thần trượng vốn dày đặc tựa như keo thì khi tiếp xúc với sắc đỏ kỳ dị kia. Liền giống như băng tuyết tan rã dưới ánh mặt trời lập tức biến mất. Ngay lúc này. Tại vị trí của hư ảnh rực lửa đó. Một luồng hào quang đỏ rực cao hàng trăm mét ngùn ngục đâm thẳng lên trời cao. Đồng thời. Oanh một tiếng ma vực của đại địa nữ thần trượng và ngũ hành đại trận trong nháy mắt tan tàn. 25 ma sư của ma minh và tọa kỵ lập tức bị chấn văn tán loạn. Máu tươi tung toán phun ra. hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Nhưng bọn họ thật rất may mắn rồi. Bởi vì quần sáng đỏ rực xuất hiện sau khi sông kiếm hợp bếp kia. Chân chính không công kiếp bọn họ Chẳng qua đó chỉ là chấn động Dư ba sau khi quan kiếm màu đỏ ngưng tụi mà thôi Không ai có thể tưởng tượng nổi Chỉ mới thành hình kỹ năng thôi Cũng đã đột phá toàn bộ ma vực Của thần khí đại địa nữ thần trượng Và ngũ hành đại trận Điều này có thể là sự thật sao Ngay cả cơ động cũng vô pháp tin tưởng Mặc dù hắn phóng thiết ra thân thể của sông Hỏa Quân Vương, phóng thiết ra sáu cái ngũ hành pháp trận, cộng với ma lực bản thân, ma lực của đại diện thánh Hỏa Long và Hỏa Nhi. Trong nháy mắt tăng lên đến trình độ cực kỳ kinh khủng, còn có cả tồn trữ pháp trận tiếp trữ Lục Long Lục Xà. Thì cùng lắm những lực lượng này tối đa chỉ chạm đến ranh giới của một chiếc tôn cường giả mà thôi. Nhưng rõ ràng trước mắt, thanh kiếm đỏ rực xinh đẹp này, lại tràn ngập sung mãn một loại lực lượng mà cơ động không thể hiểu không thể biết. Nó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhật nguyệt mơ dương giới. Nhật nguyệt mơ dương giới là sơ cấp tất sát kỹ. Mà cũng không cùng một cấp độ với nó Thì đã chứng minh một điều Công kiếp do song kiếm hợp Bích của cơ động tạo ra Đã đạt đến trình độ trung cấp tất sát kỹ Phải biết hắn chẳng qua chỉ là một ma sư lục quan thôi Lực lượng hắn vừa thi triển lúc nãy Đã không thể dùng hai chữ kỳ tích đơn thuần để hình dung nữa rồi Không phải là lực lượng của hắn Chẳng lẽ Chẳng lẽ là lực lượng của liệt diễm sông kiếm Đúng vậy Đây giống như là trong nháy mắt khi sông kiếm hợp biết Liệt diễm sông kiếm đã bị linh hồn hỏa của hắn thiêu đốt mà tạo nên cái gì đó Bất kỳ suy nghĩ nào lúc này cũng dư thừa Vì điều đó đã không có ý nghĩa gì nữa Thanh kiếm đỏ rực kia rốt cục vẫn phải vung lên Mang theo ý chí. Mang theo ma lực không gì sánh nổi mà chém xuống Mu A Co Vung 230920130513 b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 275 Siêu tất sát kỷ hỏa thần hư không trảm Dịch ma chinh ghép xe Biên tuế thư cư sĩ Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Một kiếm hoàng mỹ đó đã hút sạch toàn bộ ma lực của cơ động Hắn có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của hai quả tinh miệng thất quan đến trên nhật nguyệt Sông huy thủ sáo phát ra từ trong lòng bàn tay Ngay cả ma rác của bọn họ cũng bị hút cạn sạch sẽ Khi một kiếm ấy vung xuống cảm giác suy yếu mãnh liệt trong nháy mắt lan ra toàn thân cơ động Hắn cảm thấy cả người hư thoát nếu không phải do nghị lực kinh người chống đỡ Chỉ sợ hắn đã ngã xuống từ sớm Trong không gian ngập tràn u quang màu đỏ Sau khi liệt diễm xong kiếm hợp biết bổ xuống quan ảnh sau lưng hắn cũng đồng thời phát động một đạo quang mang đỏ rực dài đến 300 trăm thước không một tiếng động lập tức hiện ra giữa không trung trong một sát na ấy tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều có cảm giác thiên địa như bị trẻ làm đôi trong không khí những nơi quan mang đi qua tất cả nguyên tố ma lực đều bị thôn phệ hoàn toàn chỉ còn lại duy nhất hỏa thuộc tính thuần túy Hỏa thuộc tính thuần tấy đến mức không cách nào hình dung được. Trận chiến đang ở độ cao ngàn thước trên không. Vậy mà khi một kiếm ấy chém xuống. Quang mang đỏ rực chỉ hiện lên trong chớp mắt đã tạo ra trên mặt đất một cái hố khổng lồ dài đến ngàn thước. Sâu trăm thước. Rộng chừng ba mươi thước. Trên không trung. Quang mang màu đỏ đi tới đâu. Đều để lại sau lưng một khoảng không gian đen nhánh Từng đạo điện quan màu đen lón ra trên không trung Bầu trời cương nhiên đã bị một kiếm này xé rách. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh Cơ động hỗn hển thở từng ngụm Từng ngụm A kim từ phía sau xông lên Giữ lấy thân thể hắn mới làm cho hắn không ngã xuống Thân thể đại diện Thánh Hỏa Long trở nên cứng đơ, thậm chí việc phi hành cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Sau khi hoàn thành một kiếp kia, liệt diễm sông kiếm lại hoàn toàn dung nhập vào thân thể cơ động. Cảnh giới tối cao của dung hợp thần thuật mà hắn vẫn theo đuổi bấy lâu nay. Cứ như vậy mà nước chảy thành sông. Thuận thế đại thành. Cơ động muốn đề tụ một tia ma lực. Lấy một khỏa tinh hạt từ Chu tước thủ trạc ra cho đại diện thánh hỏa long ăn nhưng hắn cũng không cách nào làm được. Từ đó có thể thấy lúc này hắn đã suy yếu đến mức độ nào. Miu Miu không chết. Khải giáp do đại địa nữ thần chi trưởng hóa thành cũng không bể nát. Chẳng qua tầm tinh thể màu xám rực rỡ trên khải giáp lúc này đã có thêm những vệt sáng loang lổ màu đỏ. Nàng không chết Không phải vì thực lực của nàng và đại địa nữ thần chi trưởng có thể ngăn cản một kiếm kia Mà bởi vì chiêu kiếm đó căn bản không hề chém về phía nàng Một kiếm kinh khủng đó khi chém ra vẫn còn cách miêu miêu đến 10 thước Một kiếp này trong nháy mắt xẹp qua người nàng Dù đại địa nữ thần chi trượng đã biến thành khôi giáp giúp nàng ngăn lại toàn bộ công kiếp, nhưng dư ba của chiêu kiếm cũng khiến miêu miêu ướt đẫm mồ hôi. Từ lúc khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác tử vong. Thậm chí nàng có thể chắc chắn, đại địa nữ thần chi trưởng không thể giúp nàng chống đỡ toàn bộ uy lực của chiêu kiếm đó. Đó là cái gì? song kiếm hợp biết một kiếm màu đỏ kia xuất ra rõ ràng là trung cấp siêu tất sát kỹ a hơn nữa còn là đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ trung cấp siêu tất sát kỹ là khái niệm gì chỉ có chí tôn cường giả mới có thể thi triển ra kỹ năng kinh khủng như vậy Lực công kích của đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ có thể sánh ngang với uy lực của quần thể công kích cao cấp siêu tất sát kỹ. Đúng là miêu miêu có thần khí, nhưng ma lực của nàng mới chỉ có thất quan. Mặc dù thần khí có thể giúp nàng đem ma lực chuyển hóa, đạt đến hiệu quả cực hạn, nhưng cuối cùng đó cũng không phải là cực hạn ma lực. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt ma lực của nàng. Đại địa nữ thần chi trượng đúng là một thần khí cường đại, thậm chí còn cường đại hơn cả lôi ngục thần phủ của Phất Thụy. Nhưng Miu Miu không thể thi triển ra siêu tất sát kỹ là vì nàng không có ma lực khổng lồ như vậy để chống đỡ. Bởi vậy có thể thấy ngũ hành pháp trận của cơ động mặc dù không thể công kích trực tiếp. Nhưng tác dụng của chúng to lớn đến mức nào? Chỉ dựa vào thần khí mà không đủ ma lực để chống đỡ cũng không thể nào ngăn cản sự tàn phá cả trung cấp siêu tất sát kỹ. Nếu là siêu tất sát kỹ công kích trong phạm vi rộng, có lẽ miêu miêu còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng đây lại là đơn thể công kích Nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cho dù thần khí có thể giữ lại một mạng của nàng nhưng chắc chắn nàng sẽ bị thương nặng, thậm chí ngay cả đại địa nữ thần chi trượng vì không có đủ ma lực chống đỡ, cũng sẽ bị tổn hại.